Quit and no show. Hi hi hi! Lại là quy quy quy quy đây. Mang tiếng là quy thì mà toàn chữ hẹn thôi. Sáng nay cũng vậy đấy nhá. Tại vì sáng nay tôi phải dẫn Karudy thi. thi thi gần ngưỡng à? Caru cục cưng một thời của Snow mà Snow lại nỡ coi thường nó thế à? Không phải coi thường, Nhưng tôi đã giao Caru cho Quick nuôi rồi thì bây giờ nó là cục cưng của Quick chứ, not mine. Hơn nữa tôi là người thực tế, tôi biết Caru ở đẳng cấp nào, Caru có đi thi thì cũng để lấy phong trà mà thôi. Thế mà Snow biết không, hôm nay Caru đã xuất sắc vượt qua vòng loại của cuộc thi Miss Ga đấy nhá. Chưa hết, sau đó chính ông Gagadep, chủ tạp chí Ga đẹp còn chủ động đến gặp tôi, bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Caru. Ông ấy nói rằng Caru có một cái cổ cao mà độc đáo sang trọng mà bà ông nói rằng là khả năng giành vương miện của Caru là rất là cao. Thật hà? Vậy thì chúc mừng Quách nhá, nổi tiếng đến nơi rồi còn gì. Caru mà đoạt giải nhất ra thì cái mặt Quách sẽ được xuất hiện trên trang nhất của tạp chí gà đẹp là cái chắc. Chưa kể có khi còn được thưởng cả một thùng bánh gạo ấy chứ. Cả chủ lận tớ thi nhau gặp mệt nghỉ cả tháng không hết. Không, giải năm nay chỉ có mỗi một gói bánh gạo thôi. Ít thế hả? Thôi được cái danh là tốt rồi. Không, danh tôi cũng không cần, tôi chỉ cần Caru được lọt vào top 3 để được sang Paris tham dự cuộc thi Miss Gà liên lục địa. cái gì thích vừa nói là Paris á Ừ, Paris thủ đô của nước Pháp xứ sở của những chú gà chống gô loa à, sao tự dưng xin đâu im lặng thế không tôi chợt nhớ ra là chúng ta phải tập trung vào chuyên môn là đọc thư đi chứ yêu cầu đầu tiên đi xem nào ok thư của Nguyễn Kim Loan chín mươi gmail.com mobile chín bảy năm hai năm rất đầy đủ nha Kim có lý mà chí chẳng biết Dù biết chỉ là những cảm xúc nhất thời Đã biết dù thế nào cũng chẳng là gì Đã giận lòng Hãy để điều đó là bí mật của riêng mình Để em không phải khó xử Để em không phải né tránh chị Để em không phải ngại ngùng khi nói chuyện với chị Vậy mà chị lại nói ra Chị thích em Chị xin lỗi Chị ngốc lắm phải không em Chị em mình đang vô tư là thế Ngày nào chị cũng nhắn tin kể mọi chuyện cho em Cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau đọc báo, cùng nhau ngồi tìm tài liệu cho bài tập lớn Bây giờ thì không thấy nữa rồi em nhỉ Em e rẻ hơn, cẩn trọng hơn Đó là cái giá mà chị phải trả cho hành động ngốc nghếch của mình Chị đã đánh mất một người bạn nhỏ, chị xin lỗi Mong chị chuyển giúp em ca khúc This I Promise You của sinh Từ số điện thoại 0985 820 XXX kèm theo lời nhắn Chị xin lỗi, em hãy quên mọi chuyện đi nhé gửi địa chỉ van tkta@yahoo.com.vn. Anh chị thân, anh chị đã bao giờ thần tượng ai chưa? Còn em, em đang thần tượng một người anh chị ạ. Em đã chủ động add nick và bắt chuyện với anh ấy. Thời gian đầu nói chuyện, em thấy anh ấy ít nói, hơi lạnh lùng. Mỗi khi em hỏi huyên thuyên về anh, anh thường trả lời vắn tắt, không có chủ ngữ và vị ngữ đầy đủ. Đôi lúc em hơi bối rối và sợ, nhưng em cũng biết là do anh rất bận, vì anh là con người của công việc, của học tập mà và em cũng chỉ là người xa lạ đối với anh mà thôi. Ngược lại, em phát hiện anh ấy rất nhiệt tình khi em hỏi bài. Ở nước ngoài, có lẽ anh cũng buồn vì về xa người thân, cuộc sống đôi khi còn khó khăn. Và em muốn anh Quýt và chị Snow giúp em gửi đến anh ấy ca khúc When I Look At You của Miles Cyrus với lời nhắn. Cảm ơn anh rất nhiều. Em chúc anh luôn vui vẻ, mạnh khỏe, học tập và làm việc tốt. Chúc những điều may mắn đến với anh. Anh ấy tên là Trần Thế Anh, hiện đang học và làm việc tại Singapore. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 Ai sáng nay tôi phải đưa ca đi thi Miss Ga tư sớm Tay sách nách màng, thời gian đâu mà soi gương Không được, không được Các cô gái bây giờ cũng quan tâm đến hình thức của các chàng trai lắm Mà nhìn giày nữa này, há móm lên nơi rồi Chiều tôi dẫn Quyết đi mua giày nhá Thôi, để đợt tới đưa Caru đi sang Paris Thi Miss Ga lên lục địa thì mua giày luôn Paris, kinh đô thời trang mà À mà Snow cũng muốn nhờ mua hộ hàng hiệu gì không Để tôi mua hộ luôn cho <cười> đồ hiệu đây xếp đầy cả tủ rồi, không cần À chết Đến giờ cho Karu ăn rồi đấy Phải nhắn tin nhiều mama cho ăn hộ thôi Thôi Quýt bận bịu công việc Lại còn thêm chăm bắm cái con Karu nữa Thì thời gian đâu mà dành cho bản thân Không sao tôi sắp xếp được mà Thế Quýt còn phải tìm bạn gái nữa chứ Snow cũng muốn nhìn thấy cảnh 10 năm nữa Quýt vẫn ngồi hát câu Lonely I miss Lonely đâu nhá Tôi tưởng là ngược lại Snow lại rất thích tôi Lonely cơ đấy Để mỗi khi không có ai rủ đi chơi Snow lại alo tôi Rồi Snow vẫn tha hồ được mỉa móc tôi trước hàng vạn đôi tai của thính giả Rằng tôi ế, tôi cô đơn Vậy thì Quyết hiểu lầm tôi rồi Trong sâu thẳm trái tim mình như này Snow luôn mong Quyết sớm tìm được nửa kia của mình Thậm chí đêm qua tôi còn nằm mơ thấy cảnh Quyết rắt tay một cô gái rất xinh đẹp đến gặp tôi nữa ấy chứ Nghe như là ra mắt mẹ chồng ấy nhở? Không ai lại thế Trong giấc mơ của Snow Quyết ra mắt cô ấy tại dạp chiếu phim mà Cô ấy mặc một chiếc váy xanh rất dễ thương mình Giống chiếc váy của Snow đang mặc hả? không cũng không đẹp bằng bài váy của tôi nhưng mà vẫn là rất đẹp mà trông quyết lúc đó cực kỳ bảnh trai nhá tóc vuốt keo rải bóng loáng chứ không phải cái đầu tổ quạ rẻ hảm mõm như lúc này đâu thôi mà nói chung là quyết phải tập trung vào chuyên môn đi đã ok để tôi đọc thư không không phải đọc thư chuyên môn quan trọng nhất của quyết bây giờ là hãy quan tâm đến các cô gái chứ không phải chuối mũi vào việc chăm sóc với con caru nhá Ờ hay hồi giao caru cho tôi snow chẳng bảo tôi là phải chăm sóc caru cẩn thận un gì hồi đấy khác, bây giờ khác, các cô gái bây giờ đòi hỏi mức độ quan tâm cao hơn rất nhiều. Phải đưa cô đi chơi này, mời cô ăn fast food này, rồi lại còn phải lặng lẽ ngồi đó ngắm cô ăn nữa. thật không? Chứ không à? Để tôi đọc cho Quýt nghe thư này nhé. Hai anh Quýt và chị Snow, em gửi thư này tới anh chị trong tâm trạng vô cùng khẩn khoản. Trả lời thế này, em có quen một người từ hồi cấp 3 và phải nói rằng em đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh chị à, chúng em xa nhau một thời gian dài, thời sinh viên chẳng gặp được nữa. Mãi tới bây giờ ra trường và đi làm em mới có cơ hội để theo đuổi cô ấy Dù rằng cô ấy nói cô ấy đang có người yêu Em cũng không tin điều đó Hôm buổi cô ấy đi chơi và đi fast food Bọn em chọn cơm nhưng thật chán Cơm hết thế là hai đứa lại phải ăn mì ý Nhờ hai cốc sữa chua đánh đá Mà em và cô ấy mới hết được hai đĩa mì Chà fast food này cơm này mì ý này sữa chua này tốn kém quá nhỉ? Giờ em nhớ lắm Nhớ giây phút bọn em vừa ăn vừa nhìn nhau Cười nhờ ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm Nhớ cái nốt ruồi trên môi cô ấy Nhớ lắm Nốt ruồi ở môi Giống Snow đây Chắc là cô ấy cũng thông minh giống tôi thôi Giống là giống cái thăm ăn ấy Quên đi Mà thôi làm cái tiếp thư đi Cứ hay bình luận Hai đứa đang vui thì cô ấy nhắc tới chuyện ngày xưa Em có nói với cô ấy là em có gửi tặng yêu cầu cô ấy trên chương trình Quick and Snow Show Cô ấy bảo em nói dối Em không có tặng rồi thì cô ấy không muốn gặp em nữa Không muốn đi chơi với em nữa Thấy chưa Quýt Quan tâm như thế mà các cô gái vẫn còn giận đấy Vậy nên Quýt phải tập trung vào okay. Em hơi buồn em gửi yêu cầu này tới anh chị Mong anh chị gửi tới cô ấy ca khúc Apologize của One Republic và Timberland Với lời nhắn Dung à Hôm đó Nghĩa muốn nói với Dung thật nhiều điều, nhiều lắm Nhưng Nghĩa không nói với Dung những điều xa xôi 5 năm hay 10 năm nữa Nghĩa chỉ nói với Dung những điều mà Nghĩa làm được Vì Nghĩa biết con gái không thích hứa lèo Có thể Dung không xinh, không thực sự hấp dẫn Nhưng với Nghĩa, Dung là một phần của cuộc sống này mất rồi Hãy tin và hãy cho Nghĩa cơ hội nhé Yêu và nhớ Dung nhiều Em ở số điện thoại 01686937508 Còn cô ấy ở địa chỉ ISTEDY55 Và em vẫn hay gọi là Dung Nhi mình sống fint on the ground email của bạn Phan Thị Lý anh 4 CTQTB K46 FTU điện thoại 01669262912 email lyfan89@yahoo.com anh chị thân 30 tháng 4 năm nay chắc là cũng giống như mấy năm trước đi đã hỏi bạn bè em về quê hết Còn lại mỗi mình em thôi, chắc là sẽ buồn Vì việc học hành và lý do riêng Nên em về quê rất ít Những dịp nghỉ dưới 10 ngày Em đều không về, em ở lại Hà Nội Mọi người có hỏi, em đều nói Yêu Hà Nội mất rồi Yêu và nhớ gia đình thật nhiều Nhưng em sẽ chẳng dám nói ra Vì nếu nói ra mọi người sẽ thương và nhớ em nhiều lắm Đặc biệt là mẹ Đã lâu rồi em đã quen với việc chỉ nói ra những điều làm người khác vui, những việc khó khăn em cố gắng tự giải quyết, những thương nhớ em cố gắng tìm nén. Là một đứa bướng bỉnh nhưng sẽ khóc ngay cả khi dẫm phải gai mồng tơi như mọi người vẫn nhận xét. Những ngày tới đối với em thật khó khăn. Em mong anh chị hãy gửi tặng em ca khúc Pyramid của Chorus cùng Aiaps để em có thêm niềm vui, để em vững bước trên con đường khó khăn phía trước. Em muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, anh chị, đặc biệt là Upaga và Beloved là những người lãnh tụ tinh thần của em trong mọi trường hợp. Cảm ơn chồng, chí phèo, mèo, chó, hảo hảo, phù thủy, phương ngố. Vì sự luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu của mọi người. Cảm ơn Quyver Snow đã nạp thêm năng lượng cho em vào mỗi sáng Chủ nhật. Và cuối cùng, em muốn nhắn với bản thân là Gà. Hãy hài lòng với những gì mình đã làm được trong quá khứ, tự tin bước tiếp trên con đường tương lai nhé. Nothing is impossible, Gà biết điều đó mà. Like a pyramid love We stand together till the very end There'll on. never be another love for sure oh. I ask, I shall raise, let me go Stones Heavy like the love you've shown Solid as the ground we've known And I just wanna carry on We took it from the bottom of Even in a desert storm Sturdy as a rock we hold Explode. A journey to a place unknown We're going down in here be ever after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 của Huyền Vịt, gửi từ địa chỉ lệ mitry 10491 gmail.com Anh chị thân, có ai đã từng nói tình yêu không có lỗi, chỉ có thể là ta có lỗi trong tình yêu. Vậy thích một người thì có lỗi không anh Quick? Tớ thích cậu từ khi nào nhỉ? tôi cũng không biết nữa, có thể là từ rất lâu rồi, cũng có thể là từ tháng trước hay vừa hôm qua thôi. Thứ tình cảm ấy cứ lớn dần lên trong tớ, nó chưa đủ lớn để tớ gọi nó là tình yêu, nhưng tớ biết nó nhiều hơn một tình bạn. Không ít lần tớ nhắc lòng mình rằng chúng ta chỉ là bạn, nhưng trái tim tớ không thôi thổi thức về cậu. Tôi nhớ dáng cao gầy, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười của cậu, nụ cười tỏa nắng trong trái tim tớ. Cậu chỉ đến bên tớ trong những giấc mơ, rồi lại vội đi khi bình minh lên, bỏ lại tớ với nỗi nhớ và tình yêu chưa một lần trao đến cậu. Người ta vẫn nói bạn thân quá khó đến được với nhau, tớ sợ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ. Vậy nên tớ sẽ giữ tình cảm đó cho riêng tớ như một kỷ niệm về cậu. Sẽ mau ổn thôi vì tớ sẽ không để tình cảm ấy lớn thêm trong tớ Nếu một ngày nào đó cậu nghe được những dòng tâm sự này thì hãy mỉm cười nhé Vì có một con bé thầm yêu cậu Tớ thật ngốc đúng vậy không Mong anh chị hãy play cho em ca khúc Love Song của B-Rain Cảm ơn anh chị rất nhiều màu bạn lưu huệ gửi từ địa chỉ huệlt bizcom ba gmail com chào anh chị cuối tháng này là sinh nhật của ông xã em rồi em nghĩ mãi và quyết định nhờ anh chị gửi đến ông xã một bài hát nhân dịp một ngày rất chi là quan trọng he <cười> he hàng tuần thì em và ông xã vẫn nghe chương trình của anh chị dưới còn nghe lại trên website nữa cơ như bây giờ này em ngồi viết mail cho anh chị em cũng lại đang nghe các chương trình của anh chị đó ông xã vẫn nghe chương trình nhưng vẫn suốt ngày kêu là cái yêu cầu sao mà xén với sứt mướt để xem lần này chính bản thân được tặng ông xã sẽ nói sao? Còn em mới cưới được ba tháng, cuộc sống sang trang mới với bao nhiêu điều mới mẻ. Nếu không có ông xã luôn cảm thông, chia sẻ và yêu thương, chắc em đã không thể vượt qua được bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Và em muốn gửi ca khúc Time to Love của Tiara tới ông xã em ở số điện thoại 0988 562 246 với lời nhắn ông xã yêu, cảm ơn ông xã rất nhiều, cảm ơn vì đã luôn luôn yêu thương, luôn luôn bên bà xã. Bà xã thấy mình cực kỳ may mắn vì đã có ông xã. Chúc một ngày sinh nhật vui vẻ, yêu ông xã thật nhiều. Em là Huệ ở số điện thoại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không don't lỡ 좋아하던 짧은 머리를 하고 너와 함께 걷던 그 길이 지나가기 위해서 굳이 먼 길을 돌아서 혹시 네가 있을까봐 전화번호도 아직 그대로 나를 찾아올까 아직도 그대로 내 미니엄 빛 속에 너와 듣던 노래뿐 혹시 네가 볼까봐 다시 돌아올까봐 우리는 아직 잊지 못했는데 우리는 아직 서로 원하는데 우린 아직 사랑하는데 Oh yeah yeah 너 보고 싶어 기대 너도 보고 싶게 해 칼을 세게 달려 막음으로 기대다요 하고 먼저다 걷던 그 길을 피하기 위해서 굳이 먼 길을 돌았어 혹시 네가 있을까봐 전화번호도 이미 바꿨어 혹시 생각이 날까 집도 옮겼어 하지만 입에서 나진 못한 말이 새 혹시 너를 볼까봐 다시 돌아올까봐 우리는 아직 잊지 못했는데 우리는 아직 서로 원하는데 우린 아직 사랑하는데 어디 너를 보고 싶은데 안치더군 너를 보고 싶은데 한없이 늘 기다려 결국 너를 기다려 호시하고 멈춰서 제자리를 맺줄래 사랑 너는 내게 첫사랑 이곳으로 가는 내 자신이 너무나도 한심해 당신의 따스했던 자리 아직 가슴해 넌더 견딜 수 그럼 나도 좀더 견딜 테니 하지만 힘이 좀 거야 너무 사랑했잖아 참은 써봤어도 어쩔 수 tôi gặp hôm sinh nhật tôi mà Quyết cứ khen là trông xinh xinh hay hay không có chứ sao tôi quên được tôi còn nói với Snow là Snow chính là âm bản của cô bé mà rồi thì âm bản tôi đã rủ mấy đi cà phê tối nay cho hai người nói chuyện rồi đấy Ok thank you thế mà Snow không hẹn giúp tôi từ mấy ngày trước đi đợt này đang bận túi bụi với vụ thi cử của Caru đầu tóc thì chưa kịp cắt không sao Mimi trông thế nhưng mà cũng không khó tính lắm đâu nó sẽ thích những anh chàng vui tính như Quyết đây chỉ có điều chỉ có điều làm sao chỉ có điều là Quyết không thích động vật Hơn nữa con gái rất ích kỷ trong tình yêu Đã từng có mấy anh chàng chỉ vì quá yêu những mèo cưng với chó cưng mà bị Mimi cho ao thẳng cánh ấy. Mày quá caru lại là con gà trọi Gà thì cũng là động vật chứ sao Kệ, chỉ cần Snow không mách lẻo chuyện caru cho cô ấy là được rồi Tất nhiên là nếu tôi không chẳng may cố tình một miệng ấy, thì tôi sẽ không nói Nhưng mà quý biết thừa là đầu óc tôi ấy, nó rất đáng trí Có khi vừa nói xong là tôi đã quên mất mình nói gì chứ sao ai mượn của Snow cái gì thì Snow nhớ thế ừ, Đấy lại là một phạm trù khác nhá Tóm lại là để chiến dịch cưa đổ Mimi để thành công thì Quick đen cho Caru tạm lánh đi một chỗ khác một thời gian. Không, giai đoạn này rất quan trọng với Caru và cả với tôi nữa. Vậy thì bye bye Mimi xinh đẹp đi. Chẳng cần có khi được tới đi Paris, nhìn các cô gái Pháp quen mắt, về nhà tôi lại chẳng thấy Mimi xinh xinh nữa chứ. Như... Này, sao chỉ có mỗi chuyện một con gà mà Quick có thể quên cả mục tiêu tối quan trọng của cả đời mình nhỉ? I know, nhưng giờ sắp đến lúc chính quả rồi Đi Paris đến nơi rồi Làm sao tôi có thể rời bỏ bao nhiêu công tôi chăm sóc Chăm bắm Karu từ lúc nó còn bằng cái nắm tay Bao nhiêu công tôi chăm bắm Karu Mới được có vài tháng mà đã kể công Thế thì từ khi nó còn trụ thui lụi Đến lúc bằng nắm tay thì ai chăm sóc nó Là Snow, nhưng sau đó Snow chán Snow cho quẳng nó sang cho tôi nuôi còn gì Tôi chưa bao giờ quẳng nó cả Tôi chỉ nhờ Quýt nuôi hộ vì đợt đó tôi bận quá Giờ tôi rảnh rồi tôi sẽ đón em Karu gà cưng của tôi về Đón em Karu gà cưng của tôi về. Ai bảo Caru là của Snow, giấy trắng mực đen đâu. Này Quick có biết là Quyết đang đem tình bạn bao năm của chúng ta ra đánh đổi lấy một con gà trọi không hả? Quick có biết là tình bạn là một thứ mong manh như thế nào không? Không. Thế đi đọc thư này, đi này. Thư của Nguyễn Thu Huyền ở địa chỉ i u danit@com. Anh chị thân, tình bạn có lẽ là một vật bền vững nhất nhưng cũng là mong manh nhất nếu ta không biết cách giữ gìn nó và có một con đường có thể làm tình bạn tan vỡ, đó là đưa nó vượt qua giới hạn. Tiến gần tới một tình yêu Hôm nay đã là gần một năm kể từ ngày em và bạn ấy cãi nhau. Đúng ra nó chỉ là một cuộc tranh luận nếu như cả hai không quá cố chấp và không đề cao cái tôi của mình quá đáng. Để từ lúc đó em và bạn ấy đã không còn liên lạc với nhau nữa Nick của em bạn ấy cũng đeo luôn Tất cả mọi người trong list Yahoo đều bạn ấy nhắn đổi nick Riêng em bị trừ lại Số điện thoại cũng đeo luôn anh chị ạ Lúc ấy em cũng nóng Cũng đeo luôn nick của bạn ấy trong list Yahoo của mình Số điện thoại cũng xóa Thậm chí tất cả những bức ảnh có liên quan tới bạn ấy em cũng xóa Những mail, những comment, blog Những comment khác cũng bị xóa hết Thậm chí em còn cố tình xóa cả số điện thoại của bạn ấy ra khỏi bộ não của mình nữa cơ Sau nửa năm em vẫn còn nhớ Và bây giờ một năm. em gần như quên hẳn số điện thoại của bạn ấy những kỷ niệm tưởng như đã chôn vùi vào dị vãng chấp nhận một tình bạn ra đi thì hôm qua trong lúc dọn lại máy tính em vô tình gặp lại những entry cũ của em viết trong những lần em nhớ bạn ấy những entry em viết khi tranh luận với bạn ấy và cả ảnh của bạn ấy nữa ký ức tưởng như quên lãng nay trở về trong em nguyên vẹn như không hề mờ nhạt những kỷ niệm về thời cấp 3 thả trong chóng giấy những ký ức về buổi hội trại những lần thi học kỳ thi chọn lại lớp em không thèm nhắc bài Và tất nhiên cả cái ngày đen tối xảy ra của cãi vã cũng hiện lại nguyên vẹn trong em Em cầm điện thoại và nhắn tin cho bạn ấy, chúng mình có thể lại là bạn được không cậu? Anh chỉ có thể cảm nhận được cái cảm giác bồn chồn và hồi hộp của em sau khi nhắn tin đi như thế nào không? Em gần như không đứng vững nữa, chân tay không thể làm chủ được, cứ run lẩy bẩy lên và đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Nhưng kết quả mà em nhận lại chỉ là một tin nhắn vô tình. Nó như một vết dao cứa sâu thêm vào nỗi đau trong lòng em, như một gáo nước lạnh chút lên tâm hồn em. Hoàn toàn tê dại, em không còn cảm nhận được gì nữa sau khi nhận được tin nhắn của bạn ấy. Bạn là ai vậy? Mọi thứ đã chấm hết, em chẳng còn gì để cứu vãn. Rồi vô thức em mở blog điên cuồng đen tất cả những entry viết về bạn ấy, viết về tình bạn và cả tình cảm mà em dành cho bạn ấy. Thích một người chẳng lẽ lại có thể giết chết tình bạn được sao anh chị? Thích một ai đó có phải là một cái tội không? Anh chị có thể gửi tới bạn ấy lời nhắn, tớ thích cậu, có lẽ việc tớ thích cậu làm cậu thấy khó chịu Nhưng cậu có thể từ chối tình cảm của tớ, cậu có thể nói thẳng với tớ Tớ sẵn sàng cho nó đi và làm người bạn bình thường, cậu là một người tinh tướng và ngạ mạn Vào Nam, cậu kêu cậu không có bạn, chỉ có bạn ngoài Bắc Tớ đã tâm sự và chia sẻ với cậu rất nhiều, chẳng lẽ từng ấy không đủ để cậu tha thứ cho tớ hay sao? Cậu thật cố chấp, bây giờ một năm sau cái ngày ấy và 7 năm sau sự quen biết của chúng ta, tớ nhận ra rằng Tớ không còn thích cậu nữa Tớ phải gạt bỏ quá khứ ra một bên Để còn đón một tương lai mới Tớ đã đọc trong một cuốn sách rằng Bạn không thể thay đổi những gì bạn đã nói ra hoặc đã làm Vậy hãy cứ để quá khứ ra đi Và tớ sẽ để cậu ra đi Không giữ cậu trong trái tim mình nữa Goodbye my friend Goodbye my love Bạn ấy hiện đang học đèo bách khoa thành phố Hồ Chí Minh Với nickname cũ là Phong Lữ Sầu gạch dưới 89 a.com yahoo.com Số điện thoại 0122 284 84... cùng với ca khúc ở bao của Connor Reeds You took me Did me above it all. Without it, it's leaving me so far to fall. But I, I hope you I find hope what you're looking for. You Email gửi từ địa chỉ ngânvta.com.vn Anh chị thân, em muốn gửi tới bạn Nguyễn Trần Quỳnh ở số điện thoại 0919005651 lời nhắn Trong cuộc sống, mọi điều đều có tính chất thời điểm Nếu mọi cư xử đều diễn ra đúng lúc thì sẽ không có nối tiếc Bài hát này cũng thế, nếu được tặng trước đây 2 năm hay 1 năm thì sẽ rất tuyệt Tuy nhiên là việc nên làm nên dù muộn Khi có một cơ hội em nhất định phải làm được Thầy Chúc anh một ngày sinh nhật thật hạnh phúc. gửi đến anh là Nguyễn Trần Quỳnh ở số điện thoại 0919005651. Ca khúc I'm Yours của Jason Mraz. But you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best And nothing's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't hey It's I'll take No more, no more It's Cannot wait Making right to be like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 No more, it cannot wait.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 À, đôi khi chỉ một món quà nho nhỏ cũng khiến cho người bạn mà ta yêu quý cảm thấy vui vẻ và thấy yêu đời hơn ấy. ui giời, được tặng quà thì ai mà chẳng thấy vui, chẳng thấy yêu đời Snow thử tặng tôi xem À mà đến cả gần chục năm nay Snow có tặng tôi cái gì đâu Bây giờ mà nhận được quà của Snow tôi chẳng vui Tết Tôi không tặng quyết cái gì bởi vì quyết là bạn nhưng không phải là người bạn mà tôi yêu mến <cười> Thế người bạn yêu mến mà Snow vừa tặng là ai và tặng người ta cái gì? Tôi vừa tặng Lan In cái bì tai, đợt này Lan In đang quyết tâm tập bơi đấy Snow làm gì có cái bị tai nào? Snow đang mượn bị tai của tôi cơ mà Cái gì của Quyck? Quyck đưa cho tôi thì nó là của tôi, giấy trắng mưu đen đâu À, chỉ vì cái con caru mà Snow định lấy đi tất cả những thứ mà tôi cho Snow mượn à? Không phải vì con caru Thế thì vì cái gì? Vì cái giải thưởng top 3 được sang Paris dự thi Miss Gà Liên Lục Địa sao? Không hẳn thế Vậy thì vì cái gì? Vì chúng ta là Quick và Snow Có Quick thì phải có Snow 11 năm qua chúng ta luôn bên nhau rồi Đã đi Paris thì phải đi cả hai Nếu không thì cùng ở nhà Không nhưng mà tôi muốn Ừ đúng rồi Snow nói đúng Đi một mình thì cũng chán Mấy cả Quick thì cũng chỉ biết xoa bỗng rượu cho Caru thôi chứ còn những cái khoản giải chuốt makeup up với thứ thì Snow mới rảnh Đúng không Thôi chúng ta cùng ở nhà Ok Và cùng tập trung vào chuyên môn Là đọc thư Một bức thư ca ngợi tình bạn đẹp Thư của linh nguyễn.ke.com trai quý và chị Snow, vậy là chỉ còn 2 tháng nữa thôi tính đến thời điểm này, quãng thời gian 4 năm sinh viên và 12 năm học phổ thông kết thúc hoàn toàn rồi. Mặc dù thời gian này tất cả mọi người đều tất bật cho việc gấp rút hoàn thiện bài luận văn tốt nghiệp, nhưng mỗi sáng chủ nhật cả phòng em vẫn ngồi nghe chương trình, được nghe những lúc anh chị tranh luận gay gắt, nghe những bài hát mà các bạn gửi cho nhau. Nhưng cũng thật là buồn khi không được nhận bài hát nào do ai gì tặng. Sắp ra trường rồi, sau này chúng em sẽ không còn cơ hội ngồi bên nhau như thế này nữa. Mỗi đứa một nơi, mỗi người một công việc. sẽ nhớ lắm những tháng ngày bên nhau, bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn, những ngày đi học cùng nhau, những đêm cả phòng thức khi mùa thi đến, những buổi tối mất điện cả phòng ngồi hát hò vui vẻ. Có lẽ như mọi người vẫn nói, quãng đời sinh viên là khoảng thời gian. Số điện thoại 0977355855 cho biết phố Học Bốn. đoạn quang ngã tư hàng bún quán thánh có một cây điệp lớn bị đổ và đang vắt ngang lòng đường cách mặt đường khoảng một mét gây cản trở giao thông theo cả hai chiều và thính giả cũng xin đề nghị cơ quan chức năng hãy sớm có mặt tại đây để di rời cây bị đổ và trả lại sự thông thoáng cho lòng đường à, xin nhắc lại đó là ngã tư hàng bún đoạn giao cắt giữa hàng bún và quán thánh có một cây điệp lớn đã bị đổ và các bạn khi lưu thông qua đây cần phải chú ý còn bây giờ xin mời các bạn hãy cùng quay lại với những giai điệu âm nhạc trong một chương trình Quick Snow. tạm biệt chị rất rất rất nhiều anymore everything can dream feel the wind and your soul dưới địa chỉ phong lan rừng cách dưới a2a.com. Mỗi sáng chủ nhật em đều cố gắng dậy thật sớm để nghe Quick and Snow Show. Nhiều lúc nhiều tâm sự lại đến với mình, nhưng lần này em mới đủ tự tin và có một ai đó làm em quên hết thời gian. Yêu nhau được hơn một năm, chúng em cũng không còn phải ngại ngùng như hồi mới quen nữa. Cũng tại vì vậy mà giờ đây em lại sợ mất anh. Từ ngày anh chuyển nhà trọ đi nơi khác, Dù chỉ cách cho em có 5 phút đi xe máy, ngày nào chúng em cũng gặp nhau. Vậy mà đối với em, nó thật xa. Và mỗi lần ở bên anh, em chỉ mong thời gian trôi chậm lại. Và nhiều lúc, em lại mong thời gian sẽ trôi chật nhanh để được gặp anh. Cuối năm nay, anh sẽ xa em để qua Úc. Chúng em chỉ còn được gặp nhau mấy tháng nữa thôi, rồi sẽ là 4 năm không gặp nữa. Em sợ cái cảm giác đó. Em sợ cái ngày chúng ta xa nhau. Dù anh bảo em yêu anh thì phải tin tưởng và đợi anh. Có lẽ em đã quá yêu anh và nhận ra mình không thể sống thiếu anh Em đã thử quên anh, thử không liên lạc với nhau một ngày Có một ngày thôi mà chúng ta không làm được, đúng không anh? Em sợ thời gian những lúc xa anh Em đã phải đến từng ngày, đợi từng giờ để gặp anh mỗi lần Anh từ quê lên thành phố Không phải để đợi qua quê của anh Mà chỉ là để được gặp anh Vậy mà lần nào anh cũng để em chờ Rồi anh gọi điện thoại bảo là bị nhỡ xe vì ngủ quên Hay là vì anh muốn em phải chờ đợi anh như vậy đó Từ ngày quen nhau, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ. Nhiều lúc em tìm đủ mọi lý do để giận anh. Những lý do mà anh cứ hay nói là vô lý hay không đáng gì hết. Vậy đó, em vẫn xoay đủ mọi cách để giận anh. Và để làm em hết giận, anh chỉ biết ôm em thật chặt vào lòng. Và vì vậy, chúng ta lại càng yêu thương nhau. hôm qua anh hỏi tại sao em lại thích nghe quick and snow show vậy em chỉ nói là vì em thích sự lãng mạn thích được nghe tâm sự của người ta để hiểu lòng mình hơn còn anh anh lại bảo nhảm nhí em biết anh không phải là người lãng mạn chỉ vì anh sống nội tâm lúc nào cũng tỏ ra mình vô tư đang rất vui vẻ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em yêu anh chính vì nó Vì vậy mà hôm nay em muốn làm thay đổi anh Em mong anh chị hãy play giúp em ca khúc Yesterday của Tony Preston Tới nghĩ là Lê Thành Chiến ở địa chỉ email Lãng tửboy.9002a.com Số điện thoại 0944973100 với lời nhắn Anh à, chúng ta hãy giữ lời hứa với nhau nhé Vì yêu nên em mới ghen Và vì ghen nên em mới giận anh Và hãy cố gắng nghe Quick and Snow đi Anh sẽ thấy mình nên lãng mạn đó Ký tên Monster của anh Em là Lê Thị Kim Diệu lớp 07 MT đẹp khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh.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 gọi đến số 1900 571 chọn đánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn quick and snow Clubuyết and đâu <cười> <cười> xin chào